Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 cũng là tập cuối của bộ truyền áo gấm của tác giả Chín Nguyễn trên kênh MC Đình soạn Official. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần sự thập của Đình soạn Ngồi Hàn Huyên vài chuyện linh tinh ngày còn nhỏ, tình cười rồi nói với Dũng. Đúng là bây giờ trong đám bạn ngày xưa Đã ông là khái nhất rồi Nhà cao cửa rộng vợ đẹp con khôn Tầm ngầm tầm ngầm mà lại đã chết voi đấy chứ tưởng Dũng không đáp lại câu nói của tình Anh nghiêng ngó ánh mắt nhìn xuống bếp Khét thở dài để khó chịu Dũng đứng dậy nói với tình Ông ngồi đây để tôi xuống bếp xem Chờ mãi mà vẫn chưa thấy làm xong con gà Không biết là hai mẹ con làm gì mà lâu quá Tình điên cười rồi đáp Ông vội gì Lâu thì tôi với ông càng được tâm sự chuyện thư ấu chứ sao Chẳng lẽ ông không muốn nghe lại chuyện ngày bé? Mà kệ cho tình ngồi đó Dũng để con vào nôi rồi đi xuống dưới. Tình nhìn theo anh kẻ nhếch mép cười để ẩn ý. Anh ta đứng dậy đi tới chức nôi nhìn con gái của Dũng. Rất nhanh sau đó mâm cơm rượu cũng đã được bày lên trên nhà. Mâm rượu chỉ có Dũng và tình ngồi còn hai mẹ con bà hạ. Lấy lý do vừa ăn cơm chưa no xong nên vào trong buồn ngủ. Tình thấy vậy ánh mắt tỏ ra không được vui cho lắm. nhà ra được điều đó Dũng nói Thôi ăn uống đi cho thoải mái Nhà tôi mọi người ăn no cả rồi Nào tôi mời ông một chén Cả hai người cạch qua cạch lại Hít chén này đến chén khác Cho đến kỳ đã ngà ngà say Dũng mới hỏi tình giờ thì ông nói cho tôi biết Ông có chuyện gì muốn nhà tôi giúp Cứ nói ra đi cho bạn bè mà Thoải mái không cần suy nghĩ gì nhiều Tình liền cười rồi đáp Đúng là không ai tin tưởng được như ông Đúng là tôi cũng có cái chuyện Muốn ông giúp một tay Chẳng là cái mảnh đất bao quanh ao của nhà bố mẹ vợ ông ấy ra với nhà tôi Ý là tôi muốn ông làm cách nào đó mà cấp cho tôi mảnh ấy Tôi biết kiểu gì cái mảnh dọc theo đất nhà bố mẹ vợ ông ấy Thì không thoát khỏi tay của ông rồi Còn bên nhà tôi thì đằng nào cũng thế Ông giúp tôi một thế Hết bao nhiêu tiền cứ nói để tôi về tôi bảo ông bà già thu xếp Giống cái lắc đầu nhìn tình Tôi vừa nhận trước cái bí thư của thôn thôi Quyền hạn thì cũng chẳng có gì nhiều Làm gì thì cũng phải nhìn mặt các cán bộ khác. Còn trưởng thôn đổ rồi các ban bệ toàn là người lớn tuổi có thâm niên. Đâu phải là cứ muốn làm gì thì làm. Ông sao không đi nhà bác trưởng thôn có lẽ là dễ hơn tôi. Tình ánh mắt tỏ ra bí hiểm rồi đáp. Ấy, ông tuy nhỏ tuổi nhất nhưng mà tôi chơi với ông từ bé tôi còn lạ gì. Nhìn bên ngoài ông cảm giác ai cũng có thể bắt nạt được. Nhưng mà thực chất thì chẳng có ai có thể bắt nạt được ông cả. Tôi nghĩ ông có thể giúp được tôi, tôi đặt niềm tin ở ông. Dũng suy tư một hồi rồi nói Thế được, tôi sẽ cố gắng để giúp Nhưng mà tôi nói trước là tôi chỉ cố chứ không có biết chắc chắn Còn chuyện tiền nong thì để sau Tình cười nhạt rồi đặt lên bàn một phong bì mỏng dày lại cho phí Dũng Làm được hay không thì tôi cũng cảm ơn ông Coi như đây là tiền bồi dưỡng khích lệ tinh thần ông trước Xong việc sẽ trả thêm ông gấp 10 lần chỗ này Cầm lấy không cần phải suy nghĩ Chẳng một chút ngại ngần Dũng vui vẻ đút phong bì vào túi Rồi cả hai lại cạch chén đều đều bớt tiệc rượu tan khi ấy Cũng đã gần 4 giờ chiều Tình khẩn cưỡng ra về Đôi chân điêu siêu bước đi trên đường Vừa đi tình vừa cười nhằm hiểm Còn về phần của Dũng thì anh lại say quên trời quên đất Không còn biết điều gì nữa 6 giờ tối Hai bố con của ông Cảnh sang đến bên nhà Nhìn thấy Dũng nằm say ở giường Thì ông điền mắng Rượu bia gì với cái thằng tình mất dạy ấy Bạn bè gì với cái loại ấy Nhà ngay sát vách mà từ lâu lắm rồi Nó gặp tôi ngoài đường nó cứ có, có cấm chào hỏi một câu đó Cái thằng đấy đúng là họ hàng Con cháu của bà chân mà Thần kinh hết cả rồi Huệ liền ngạc nhiên hỏi bố Nhà thằng tình sao lại họ hàng với bà chân hả bố Sao con chưa từng nghe ai nhắc đến chuyện này Họ nhà nó đấy chứ còn ai vào đây nữa Chỉ là vì khi xưa đấy Nhà thằng tình từ thời ông nội của nó xích mít Cho nên là hai nhà cạnh mặt nhau Gần 40 năm Chứ nếu mà tính ra thì nhà chúng nó Họ vẫn còn gần lắm đã hết ba đời đâu huệ nghe xong thì đưa mắt lại hoang mang sợ hãi vội đi vào cô lay chồng dậy nhưng dũng bây giờ ngủ như chết nào còn biết gì nữa bỗng cô thấy chồng tụi áo của dũng lòi ra một chiếc phong bì cô nhận lúc bố mẹ không để ý đôi ra rồi cất nhanh vào người của mình rồi cô đi vào buồng rón rén mở xa bên trong là những tờ tiền mệnh giá lớn nhưng nó có một mùi hôi tanh rất lạ mà kể huệ cũng chẳng cần quan tâm Cô nhét ngay vào trong túi áo rồi vo vò chiếc phong bì ném ra ngoài vườn. Bà hà bấy giờ cũng đã nấu xong bữa cơm tối liền gọi với lên nhà. Con Huệ gọi thằng Dũng dậy đi, chuẩn bị mà ăn cơm tối. Huệ từ trong buồng đáp vòng ra bên ngoài. Vâng ạ, nhà mình cứ dọn cơm rồi ăn thôi mẹ. Anh Dũng anh ấy say quá chắc không có tỉnh được đâu. Bố mẹ với em cứ ăn trước đi, con cho con nhỏ ăn xong rồi con ăn sau cũng được. Huệ rất lời, cúi xuống nhìn vào bên trong chiếc nôi. Đứa bé dường như chẳng hề cảm thấy đói, nó nằm đó thảo láo mắt nhìn cô. Huệ cầm bình sữa đặt đi người đó mà kể đến nhỏ ăn hay không, cô đẩy chiếc nôi ra xa người của mình rồi ngồi nhìn ra bên ngoài đăm chiêu suy nghĩ. Nửa giờ đồng hồ sau thì tiếng của bà Hạ lại vang lên ở bên ngoài. Con Huệ không ra mà ăn cơm đi, chờ cháu nó uống sữa xong chưa con, đem ra ngoài này mẹ bế cho mà ăn. Huệ liền vội vàng đáp, dạ con xong rồi, cho nó ngủ rồi mẹ không cần bế đâu. Mẹ để ý nhớ cháu nó dậy thì khóc, mẹ dỗ giúp con, còn không thì thôi mẹ ạ. Bà Hạ nghe vậy thì yên tâm cười nói, hôm nay lại ngủ sớm thế hả? Ờ vậy thì con đi ăn đi, có gì thì mẹ để ý cho. Mà cái thằng Dũng say kiểu gì hơn 7 giờ tối rồi mà vẫn còn nằm ly bỉ như thế. Huệ chẳng đám cô đánh mắt nhìn chồng, ánh mắt cô cảm giác buồn bã lắm. Cô toàn đến gần lại chích nôi, xem con gái ăn uống như thế nào. Nhưng cứ nghĩ đến đôi mắt mờ thao láo của nó thì Huệ lại cảm thấy sợ hãi Cho nên cô đề mặc cho nó nằm đó rồi đi ra bên ngoài đóng sập cửa phòng lại Buổi tối hôm ấy bỗng nhiên trong nhà lại bình yên đến lạ Chẳng ai thấy bất cứ sự việc kỳ lạ nào xảy ra Cũng chẳng thấy bà chân mò sang đứng ở cổng làm nhàm những cầu kinh dị như mọi khi Chỉ có duy nhất Dũng là do say rượu ngủ mệt cho nên không có biết đường tỉnh dậy mà thôi Ăn xong tắm giặt, Huệ trở vào buồng một lát rồi quay ra ngồi bên yên nhà trầm ngâm suy nghĩ. Bà Hạ liền hỏi, cháu ngủ chưa con, con bé này hôm nay bỗng dưng lại ngoan đột xuất, bình thường thì giờ này nó quấy lắm đấy, hiếm khi mà thấy nó để yên thế này, mẹ thấy hơi có chút kỳ lạ. Huệ lắc đầu nhìn bà Hạ rồi đáp, mẹ yên tâm đi, con vừa kiểm tra cháu rồi, đang ngủ ngon lắm mẹ ạ. Nhìn con gái với vẻ mặt đầy lo lắng bà Hà liền khẽ thở dài rồi chấn nan Đừng có suy nghĩ nhiều đó con Cố qua đêm này thôi mai thì uông tới là sẽ có câu trả lời sự thật cho những chuyện đang xảy ra Những lời của bà Hà những tưởng làm cho Huệ cảm thấy yên tâm hơn đỡ sợ hơn thế nhưng mà tác dụng của nó dường như là ngược lại Huệ vội vàng đứng lên rồi đi trở vào trong phòng của ngay vợ chồng Bà Hà nhìn theo ánh mắt của cô dường như cũng phần phất một nỗi buồn không nhỏ. nửa đêm hôm ấy khi mà cả nhà còn đang say giấc, thì bỗng nhiên dũng tỉnh dậy, cơn đau đầu kéo đến làm cho dũng chóng vắng đầu óc. ngồi một lúc dũng mới có thể bước xuống được giường với tay bật công tắc, rồi tập tỉnh đi ra bên ngoài. đêm này cũng chẳng khác đêm trước là mấy, ánh trăng chiếu xuống mặt đất xuyên qua những tán cây, làm cho không gian trở nên âm u huyền ảo. Cơn đói kéo đến khiến cho bụng của Dũng sôi lên đùng ngục. Dũng liền bước xuống bếp để kiếm thứ gì đó cho vào bụng cho đỡ đói. Ánh trăng chiếu xuống rõ như ban ngày vào giữa chính bếp, khiến cho Dũng không cần bật điện mà đẩy cửa bước vào ngay. Anh bước lại nơi có hai chiếc nồi lớn đặt trên kiềng bếp rồi mở nắp nồi ra. Mùi thơm của món cá kho riêng khiến cho Dũng nuốt nước bọt, vội vàng chạy lại phía bếp để lấy bát đũa. nhưng khi lấy bắt đuối được thì ánh chẳng bỗng nhiên bị mây đen che phủ căn bếp cũng tối đèn như mực không còn nhìn thấy gì nữa dũng khó chịu đứng dậy toan bước lại cửa để bật điện. nhưng dũng khựng người lại bởi cánh cửa bếp đang từ từ đóng lại vang lên những tiếng kèn két dũng đứng như chồn trần tại chỗ miệng lắp bắp hỏi ai đấy ai đang đóng cửa nhà tôi đấy có có người trong này mà đừng đừng có mà đóng lại Mà kể Dũng nói gì nhưng cánh cửa bếp vẫn tiếp tục di chuyển. Lúc này mây đen đã trôi qua, trả lại ánh trăng chiếu xuống mặt đất. Cánh cửa bếp khép chỉ còn một khe hở rất nhỏ. Bất chợt có tiếng của một đứa trẻ con vang lên. Bố ơi, con đây này, bố ơi. Dũng hoang mang đảo mắt tìm kiếm cuối cùng anh nhìn thấy một khuôn mặt bé xíu ở ngay sát cánh cửa. Trắng bệnh cùng đôi mắt đỏ như máu đang ngước lên nhìn anh. Nhận ra ngày đó không ai khác chính là đứa con gái một tuổi của mình Giống như không thể tin vào những gì mình nhìn thấy Dũng dồn bắn người giọng lạc đi Không, không, còn mới có một tuổi Làm sao con có thể đi lại như vậy Không, không phải con Đứa trẻ bỗng nhiên nhoèn miệng cười cái lưỡi từ trong miệng của nó thè dài ra Đôi mắt của nó hằn học máu trong mắt của nó đang sôi sục Giọng nó như giết quả kẽ răng Nó giết con bố ơi Nó giết con, cứu con với Giống còn chưa hết hoàng hồn Anh còn ngỡ ngàng mình đang mơ Nên tự lấy tay đầm vào đầu của mình Anh lắc đầu nhìn đứa trẻ rồi nói Không, không thể nào Đây không phải sự thật Đây là mơ, chắc chắn là mơ Ta không tin, ta không tin Đứa trẻ có vẻ như điên cuồng Càng giận dữ hơn Nó bây giờ đã thay đổi luôn cả cách xưng hô Nó giết tao, nó dám giết tao Tao sẽ giết chết lũ chúng mày một con gió lớn làm bật tung cánh cửa bếp, Dũng sợ hãi quá đánh rơi luồn bắt cơm trên tay. Tiếng bát rơi vào song nồi loảng tràng làm cho cả nhà tỉnh giấc. Hai vợ chồng bố mẹ vợ Dũng chạy xuống bếp, bần vội bóng điện lên. Bà Hạ hốt hoảng cái tí Dũng mặt cắt không còn giọt máu, đời trần run lên bần bật đứng chôn chân đã giữ bếp. Ông Cảnh liền vội vàng bước lại. Làm sao thế con, nửa đêm xuống bếp không có bật điện, có chuyện gì mà nhìn những người mất hồn như thế? Dũng dường như đã hoàn toàn bị chết đứng trong bộ khoảng thời gian ngắn ngồi. Hồi lâu sau ông Cảnh phải lấy tay vỗ rất mạnh vào vai thì Dũng mới tỉnh trở lại. Dũng ôm ngực miệng thì liên tục thở đều nói với ông Cảnh bôi, con gặp ma, bố bố mẹ vào trong phòng của vợ chồng con xem giúp con gái con có bị làm sao không? Ông Cảnh liền vội hỏi ma nào thế con ma nó hình thù ra sao? Con có thủ oán gì với nó không? Mà sao nó cứ bám giết lấy hành hạ không tha như thế Dũng lắc đầu Câu trả lời của Dũng Làm cho ngay vợ chồng ông bà Cảnh há hốc miệng nhìn nhau Con ma đó nó là con gái con Nó nói với con là giết rồi Bố mẹ vào trong phòng kiểm tra giúp con Sao vốt kinh ngạc Định thần đông Cảnh liền mắng à, Nói nhố nhàng làm gì có chuyện đó Anh đến sau uống rượu ít thôi Uống vào mà lần nào cũng xảy ra chuyện thế này không có được đâu Rồi cái ghế bí thư chúng tôi với con Huệ Chạy cho anh mãi mới xong Lại bay đi đâu không biết đấy Anh đi lên luôn trên nhà nghỉ đi cho tôi nhờ Dũng Đức nhìn bà Hà bằng một ánh mắt cầu cứu Bà Hà thấy vậy chẹp miệng nói với chồng Thì được rồi Ông cứ ở lại đây với nó để tôi vào phòng vợ chồng nó xem thế nào Như thế cho nó yên tâm Rất lời bà Hà đi thẳng lên trên nhà Tiến một mạch đến trước cửa phòng ngủ của vợ chồng Dũng đẩy cửa bước vào Trên giường Huệ vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành Nhưng chiếc nôi của cháu bà thường ngày vấn đề cạnh giường hay vợ chồng Hôm nay bị đẩy tít ra góc tường sát với tủ quần áo của Huệ Bà hà bắt đầu dự cảm có điều gì đó không lành Bà từ từ bước lại gần chiếc nôi kéo mắt nhìn xuống Bà không hề nhìn thấy đứa cháu ngoại đâu Mà chỉ thấy chiếc áo gấm bằng lụa đỏ sặc sỡ và thốt lên Sao lại đắp kín con bé thế này, làm sao nó thở được Mà thiếu cái gì không đắp, lại dùng cái áo lụa gấm này chứ Dứt lời thì bà vội vàng thò tay xuống cầm chiếc áo gấm bỏ ra bên ngoài. Như khi đứa trẻ trong nôi lộ ra thì cũng là lúc bà hét toáng cả lên một cách kinh hoàng. Ôi trời đất đời cháu tôi, ôi trời ơi cháu tôi chết thật rồi. Lạng nước ơi hồi ơi, mày dậy mà xem con mày nó sao này. Trong nôi đứa trẻ đã chết cứng, mắt của nó mà chừng chừng hai tay dơ lên trên không trung cứng được lệnh ngất. hơn mặt tím tái thâm sì nhìn vô cùng kinh dị. huệ bị tiếng hét lớn của mẹ làm cho tỉnh giấc vội vàng bật dậy cô chạy lại nhìn vào chân chiếc nôi cô lập tức dồn bắn người lùi lại dựa vào tường thở hổn hển bà hạ chỉ tay vào chiếc áo gấm rồi quát sao sao con lại dùng cái này đặt đi đó? là làm sao mà nó thở được huệ nhìn chiếc áo gấm đỏ cô lắc đầu nhìn bà hạ rồi đáp không con không có mà là ma mà nó giết con của con rồi mẹ Ở bên ngoài ông Cảnh và Dũng cũng đứng ở ngay bên cửa, dấu nước mắt nhìn Huệ, ánh mắt đấy của anh chất chứa sự hoài nghi. Rõ ràng con anh vừa nói với anh là mẹ nó giết nó, anh không thể nào nghe nhầm được. Anh quỷ chân xuống đất mà khóc nấc lên từng hồi. Trong nhà có tiếng khóc ai oán vang lên bà hạ nức nở. Còn có mấy tiếng nữa thôi là thầy đến mà nó vẫn bắt cháu tôi đi được. Trời đất ơi là trời, cháu tôi nó một tuổi nó có tội tình gì đâu. Mà sao ông nữ mang nó đi hả ông trời? Lên trong tiếng khóc than của bà Hạ là những tiếng nấc liên hồi của vợ chồng Dũng và ông cảnh ngoài ngõ vang lên. Lại chính là tiếng cười của bà Trân. Giọng của bà ta vang vọng vào trong nhà. Ta đã bảo rồi, trả con gái cho tao không thì tất cả chúng mày phải chết. Trả con trang cho tao, trả cho tao. Bốn người lớn đưa mắt nhìn nhau. Hai vợ chồng Dũng thì có vẻ khi nghe thấy giọng của bà Trân tỏ ra sợ hãi. Ông cảnh nhìn ra ngoài ngõ thở dài lắc đầu Chỉ có duy nhất bà hạ lúc này ánh mắt của bà trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết Bà nhanh như cắt lao ra khỏi nhà Tết thẳng cánh cầm đứng trước mặt của bà chân nói như muốn hét vào mặt Sao mày hài lòng chưa hả? Cháu ta nó chết rồi đấy Mày hài lòng chưa? Sao mày cứ ám đi chúng nó thế Chúng nó làm gì có tội với mày? Mày là con quỷ độc ác, mày không phải là con người Bà Trần vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng không hề có cảm xúc ấy. Cái đầu mắt trắng độc kia nhìn bà Hạ không hề chớp. Dường như bà Hạ vừa nghe tiếng cười khùng khùng rất nhỏ phát ra từ bên trong cổ họng của bà Trần. Cái tiếng cười ấy nó phát ra đều đều khiến cho bà nổi hết cả da gà. Mặc dù rõ ràng cái miệng của bà Trần không hề mở ra. Bà Hạ có lẽ cũng chẳng còn chịu đựng nổi nữa bà la làng la xóm. Làng nước ơi! ma quỷ nó bắt cháu tôi đi rồi làng nước ơi lại đi mà xem nó giết cháu tôi rồi đây tiếng la hét của bà hạ làm cho làng xóm tỉnh giấc nhưng ánh đèn điện của từng nhà được bật sáng thật xa tiếng bước chân tiếng của những người hàng xóm đang tiến lại bà Trân lúc này khẽ nhếch mét cười rồi lập tức quay lưng về phía nhà của mình bên tai của bà hạ những tiếng cười rờn rợn của bà Trân cứ văng vẳng không dứt Sơn lặng lúc này kéo đến nhà vợ chồng Dũng khá đông. Những đứa trẻ chết cứng đơ được đặt nằm ở trên giường ai cũng cảm thấy thương cho nó. Vừa chào đời không được lâu, còn chưa cảm nhận được cuộc sống đã phải kết thúc hành trình làm người quá sớm. Nhưng ngoài sự tiếc thương ấy, thì dường như ai cũng cảm thấy có gì đó không ổn. cái xác đứa nhỏ nó có gì đó ma mị đến khó tả nhất là đôi mắt trần trừng kia của nó. Nhìn vợ chồng Dũng lúc này thì có vẻ chỉ có Dũng là cảm thấy nỗi đau mất con Còn Huệ thì dường như là hoàn toàn không có trên nét mặt của Huệ Người ta chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi đến tột cùng Ai cũng dễ dàng nhận ra điều ấy Mấy bà hàng xóm đứng bên ngoài thì thầm với nhau Cái con Huệ hay thật đó Còn nó chết mà từ lúc mình tới đây chẳng thấy nó ôm lấy con nó một lần Tôi thấy nó cứ né né sát con nhỏ sao đó Con mình mà còn sợ nữa thì kể ra cũng kỳ cục bà hàng xóm liền chép miệng đáp tôi cũng thấy như vậy nhưng mà có lẽ cũng là do nó bị hoảng loạn quá sinh con đầu lòng mà chết thế này cũng tội chỉ có điều là khi chiều nay tôi thấy con nhỏ nó vẫn khỏe mạnh lắm ấy vậy mà nửa đêm lại chết Cây sóng mình mấy cái tháng này đen lắm năm nay á đều có chuyện vào cái tháng cuối thu hai bà còn đang răng rờ câu chuyện thì liền phải dừng lại bởi không biết từ đâu một đàn quả cả chục con bay tới Đầu trên thân cây nhãn ngay trước cửa nhà Chúng nhìn nhau kêu lên những tiếng quảng quác Cả không gian bỗng chốc ồn ào hơn bao giờ hết Tiếng người dân hoang mang bàn tán trong sợ hãi Còn bà Hà thì đã quỷ gối xuống đất Người run bắn lên từng hồi nỗi sợ hãi còn tăng lên gấp bội Khi bên ngoài ngõ lúc này Tiếng cười của bà chân lại vang lên Hòa cùng với cả đống âm thanh kinh dị kia Làm cho những người mạnh nhất như ông Cảnh Cũng phải dùng mình cơn mưa lớn đổ xuống đàn quả đã bay đi đầu hết. Chỉ còn lại tiếng khóc thút thít cộng với tiếng sấm nổ vang trên bầu trời. Đầu đó người ta vẫn còn nghe tiếng cười cùng tiếng gọi con văng vẳng của bờ chân. Từ ấy cho đến sáng trời cứ như vậy mưa như chút nước. Trong nhà chỉ còn lại gia đình của nhà Dũng cộng vài người hàng xóm sắp vách thân thiết ở lại. Đã hơn 5 giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ông Cảnh liền nói với lại cận con trai của ông Còn lấy xe của anh Dũng đi sang nhà của thầy Uông, tìm thầy đến đây đi. Còn bố thì đi mua quan tài cháu chứ thời tiết này cũng không có thể tạnh được. Có khi còn mưa hết cả ngày hôm nay cũng nên. Nói xong thì ông Cảnh đi lại gần Dũng thờ dài rồi nói. Chuyện xảy ra thế này không coi mong muốn cả, con đừng có mà suy nghĩ nhiều quá. bởi chắc chắn là cái chuyện con nhỏ mất không có liên quan gì đến con Huệ đâu. Để lát thầy Uông thầy ấy tới xem có lẽ mọi chuyện sẽ rõ hơn. dũng không đáp lại lời của bố vợ mà hai bàn tay vẫn còn đang nắm chặt mắt không rời khỏi xác của đứa con gái trên giường ông cảnh kẽ lắc đầu đi ra bên ngoài mặc áo mưa rồi phóng xe đi mảng cho những hạt mưa lớn vẫn còn đang suối xả chút xuống bụi mồ trắng xóa hai bố còn nông cảnh đi khỏi nhà trên được bao lâu thì huệ bỗng có những biểu hiện lạ cô đang ngồi cạnh bà hà thì đột nhiên đứng dậy đôi mắt vô hồn bước ra ngoài hiên hướng về phía nhà bà chân bên ngoài tiếng cửa của bà chân lại vang lên về con ơi chàng ơi về với mẹ nào con ngay lập tức huệ cười phá lên ánh mắt cũng đột ngột thay đổi cô liền trợn trừng mắt nhìn về hướng vừa phát ra tiếng gọi giọng rít quả kẽ răng đúng là con quỷ bà là con quỷ bà hà và dũng lúc này dường như cũng chẳng còn ý chí nữa không một ai có phản ứng gì cả Chỉ có mấy người hàng xóm là súng lại kéo Huệ trở lại trong nhà duy động viên. Thôi cháu ạ, kể bà ấy đừng có quan tâm bà ấy làm gì. Bà ấy đầu óc không có bình thường đâu, lâu nay vẫn vậy mà. Bà ấy cũng trải qua đau đến mất mát lắm, tội nghiệp bà ấy lắm. Huệ bóng cười phá lên chỉ tay ra ngoài cổng vừa cười vừa nói chẳng khác nào kẻ điên. Các người bị lừa, các người bị con quỷ ấy lừa cả rồi. Bà ta là quỷ, là quỷ không phải là người hiểu không Các người hiểu không Những người hàng xóm nước mắt nhìn nhau Khi rằng Huệ tinh thần Cũng đang hoàn toàn không bình thường Cho nên họ cũng chẳng nói gì Mà chỉ lắc đầu thương cảm Huệ chưa dừng lại ở đó Cô đi một vòng quanh bàn thờ nhà mình Rồi cười hành hạch Miệng đếm thứ gì đó Một, hai, ba, bốn Rồi lập tức chỉ thẳng vào đứa trẻ trên giường Mà hết Bốn, nó giết bốn người Con quỷ đó nó là là mẹ nhưng huệ vừa nói đến đây thì đột nhiên dừng lại mấy từ sau đó huệ nói gì thì mọi người không ai nghe rõ vì nó đã bị chặn lại ở ngay cổ họng mắt của huệ lại trừng trừng lên nhìn trông vô cùng đáng sợ nhưng đúng lúc này thì trong cái ánh chớp vừa lóe lên ở ngoài sân người ta đã bất ngờ thấy bà chân đứng đó bà ta chùm một chiếc áo mưa màu đen kín mít để hở ra mỗi khuôn mặt hề nhìn thấy bà ta thì kinh hãi rú lên rồi ngã lăn ra đất ngất lịm bà hạ lúc này như bừng tỉnh bà đỡ lấy con gái rồi hướng ánh mắt nhìn ra sân rồi quát lớn bà về đi bà muốn giết nó hay sao mà còn đến đây cái đồ xui xẻo nhà bà bà cút đi đừng có tới đây nữa nghe bà hạ trời dũng cũng từ từ quay mặt lại nhìn ra ngoài sân mặt ánh chấp lại lóe lên xoay rõ thân ảnh của bà chân đứng lờ mờ trong bụi trắng xóa Dũng từ từ đứng dậy bước ra ngoài Đứng trên hiên nhà anh thều thảo nói Mẹ cháu mất rồi Giờ con gái cháu nó cũng mất Bác bác đã hài lầm chưa Hay là khi nào cả vợ chồng cháu chết nữa Thì bác mới buông tha Sợ câu nói của Dũng và chân bóng quay lưng không hề đáp Rồi lại lầm lối đi ra ngoài cầm Đã lâu lắm rồi Dũng chẳng còn nhớ là bao lâu Bà trần không bước chân qua cổng nhà anh Vậy mà hôm nay bà ấy bước vào tận đây Chẳng lẽ là để tận mắt nhìn con gái của anh chết, bà ta mới yên tâm đi về. Trên đường đi ra ngoài ngõ, bà chân lầm bầm một mình. Đứa nào? Là đứa nào dám làm chuyện này với con gái yêu của tao? Là đứa nào phá tao? Dũng ôm đầu đau đớn quay lại bên cạnh con gái gục đầu xuống giường. Giờ thì những giọt nước mắt của Dũng bắt đầu thi nhau rơi. Mấy người hàng xóm nhìn thấy cảnh ấy thì thở dài ngao ngán nói với nhau. cái thằng dũng nó sống cũng chẳng đến nỗi nào mà khổ không đâu cho hết bà chân không phải mẹ con trang thì đời nào ai để yên khổ vừa nhận được cái chức bí thư thôn thì mất con tâm trí đâu nữa mà làm bà hàng xóm vừa dứt lời thì trên trời một tiếng xét nổ vang lên khiến cho tất cả đều giật mình mưa càng lúc càng có vẻ lớn hơn gió rít lên từng hồi dài để ghê sợ mưa to do lớn nên điện cũng bị ngất Trong ngôi nhà lúc này chỉ còn lờ mờ ánh đèn dầu leo lắt, có thể bị gió thổi tắt bất cứ lúc nào. Đã hơn 6 giờ sáng mà chưa thấy Cẩn trở về, ông Cảnh lo no lắng đứng trên hiên nhà ngóng ra ngõ. Nhìn chiếc quan tài nhỏ xíu ông vừa mua về, rồi lại nhìn đứa cháu gái nằm cứng đơ trên giường ông xót xa lắm. Buồn tiếng thở dài, ông quay lại và trong nhà ngồi xuống ghế. Bà hà tín lại gần chồng rồi nói, Con Huệ nó giờ vẫn chưa có tỉnh lại Tôi lo quá ông Ông Cảnh khẽ đáp Bà bình tĩnh đi Con nó còn chịu cú sốc lớn quá Và lát nữa nó tỉnh lại Thì bà chạy ra quán mua cho nó hộp sữa Cho nó uống lấy sức Tôi đang lo cái thằng cẩn nước kìa Đi đâu mà lâu thế chưa về Mưa gió thế này đường qua nhà thầy uông lại khó đi Không biết là xảy ra chuyện gì Mà ruột gan tôi cứ nóng hết cả lên Bà đi vào nhà mà lo cho con Huệ đi Ở ngoài này cứ để tôi lo lát thầy tới rồi tính Bên nhà của Thầy Uông lúc này Cần đang ngồi ở bên ngoài chờ khá lâu, mà Thầy Uông thì vẫn là trong buồn nói chuyện với một người bạn, mà lâu lắm hai người mới có dịp gặp lại. Có vẻ câu chuyện mà Thầy Uông đang nói khá quan trọng. Cần ngồi bên ngoài nghe rõ từng câu thốt lên, có vẻ bất ngờ. Làm gì có chuyện đó? Tôi có biết về thuật luyện đó nhưng mà nó ác độc. Lại khiến người luyện tuy là không chết nhưng mà sống trong hình hài vô cùng dị hợm. Tôi không nghĩ là có ai trên đời này dám luyện cái thuật đó đâu mà lại là phụ nữ. Người bạn già kết liền đáp. Đúng là tôi cũng chưa nghe nói có ai dám luyện thứ tà thuật đó. Nhưng mà hôm qua tôi đi ngang qua ngôi làng đó, có đi ngang qua nhà bà ta. Thì tôi khẳng định cái thứ tà thuật bà ta đang luyện chính là nó. Nhưng bà ta còn đang chưa hoàn thành thu thập linh hồn cho nên mới lò dò chậm chạp như vậy. Thầy Uông dường như là vẫn chưa thể nào tin được ông nói. Tôi cũng vẫn hay thường xuyên xuống cái làng đất cúng lễ, mà không hề phát hiện ra điều bất thường. Bà ta thì tôi hay gặp thường xuyên mà có thấy gì đâu. Liệu ông có nhầm lẫn không? Chứ tôi không thể nào tin được là mình lại không hề có bất cứ cảm nhận gì khi tiếp xúc với thứ ấy. Người bạn của Thầy Uông liền cười mà đáp, thì đó, ngày trước Thầy có nói là học đi nhớ đâu gặp thì còn biết, mà ông không có chịu. Ông không hỏng sẽ không thể nhận ra được Nó quá ác độc tàn nhẫn Nhưng mà cũng vì vậy mà rất ít ông thầy có khả năng phát hiện ra Nghe câu chuyện vừa rồi của ông kể thì tôi dám khẳng định Nó là thứ tà thuật, không có sai được đâu Ông thầy nói đến đây thì dừng lại ánh mắt nhìn thầy Uông đầy ẩn ý Thế vậy thầy Uông liền sốt ruột Hơn nữa làm sao ông nói nhanh đi Rồi cùng tôi đến giúp nhà đó Chứ không kéo thì còn sợ chuyện lớn người bạn liền chép miệng đáp không vội nó có làm gì cũng phải đợi qua 49 ngày của đứa trẻ này thu thập linh hồn đã thì mới làm tiếp ông còn nhớ cái ngày tôi và ông cùng rời đi không thầy có đưa cho tôi và ông mỗi người một quyển sách trong đó có cả thuật luyện và giải thức tờ thuật ác độc này lúc mà đi ngang qua sông gặp một vợ chồng trẻ vọng va chạm với họ rồi làm rơi tay nải sau đó thì ông bị mất quyển sách thầy uồng khẽ giật mình ông suy nghĩ một hồi chuyện đã qua hơn hai năm rồi tôi không quên thế nhưng mà lại không cốt để ý lắm vì nghĩ rằng cuốn sách có thể hôm đó đã rơi xuống sông người bạn liền lắc đầu khầm khi ấy, tôi cũng nghĩ như vậy nhưng bây giờ thì không gương mặt của người phụ nữ trẻ năm đông còn nhớ chứ ông nghĩ kỹ lại đi mặc dù thời gian lâu rồi nhưng bà ta vẫn là người phụ nữ trẻ cho nên là đó năm đó rất giống Hơn nữa là họ đều có một điểm chung không biết là có để ý hay không, đều là một nốt ruồi ở ngay sát tay phải. Thế uông liền vội vàng đứng bật dậy, ánh mắt lúc này đã tỏ ra lo sợ. Ông Hoàng màng nói, đúng rồi, thế nhưng mà tôi vẫn còn nghi vấn. Nếu như đúng là bà ta làm theo sách đó, thì nhầm tính rõ ràng bà ta đã có đủ linh hồn rồi. Giờ bà ta lá hóa quỷ làm sao bà ta vẫn phải bắt đi thêm linh hồn. Người bạn của thầy Uông vớt tròm dâu suy nghĩ một hồi rồi đáp. Đơn giản thôi, chỉ có duy nhất một lý do để giải thích. Đó là kế hoạch của bà ta bị ai đó vô tình phá hầm. Một trong số những linh hồn ấy bà ta không thể có được. Thầy Uông vội vàng thu giòn đống đồ nghề vào tay này rồi giúp người bạn. Vậy thì tôi và ông phải sang đó ngay. Vụ này ông phải giúp tôi một tay. Thầy Uông bước ra khỏi buồng rồi nói với Cẩn. Đi đưa cả hai chúng tôi đến đó mau lên Nhìn ra bên ngoài trời vẫn còn mưa khá lớn Thầy Uông càng lo lắng hơn Ông suy nghĩ một hồi rồi quay sang ông Cần rồi nói Đây là thầy cấp, thầy ấy là bạn tôi còn giỏi hơn cả tôi nữa Cậu đưa ông ấy về nhà trước dặn mọi người là ông ấy Cần mọi người làm thứ gì thì làm theo tôi sẽ qua bên hàng xóm nhờ người đưa tôi sang đó sau Mưa gió thế này thì ba người không có an toàn Rất lợi thì thầy Uông khoác chiếc áo mưa lên người rồi vội vàng bước ra bên ngoài ngõ Thầy gốc nhìn cần đang còn hoang mang thì liền dục Đi thôi, cậu đưa tôi về nhà cậu đi, ông ấy sẽ đến sau Không có việc gì phải lo lắng quá như vậy Có hai chúng tôi ở đây rồi thì có thể sẽ xử lý chuyện này cho nhà cậu Cần vội vàng nổ máy rồi phóng xe ra khỏi cầm Giờ này cũng đã gần 7 giờ sáng mà trời vẫn còn tối lắm bởi trên nền trời mây đen đã kéo đến che phủ không hề để cho chút ánh sáng nào có thể chiếu xuống dưới mặt đất mưa trên cao rơi xuống rất lạnh làm cho cả khuôn mặt của cần đỏ ửng muốn đi nhanh cũng không được chiếc xe máy cứ như bò đi trong mưa gió sớm trước mịt mùng tới một khúc đường hiểm trở gồ ghề sỏi đá chiếc xe máy của cần loạn choảng suýt nữa thì lao xuống bên dưới con mường bên cạnh Cần trống chân thở hồn hển Rồi ngoái lại nhìn phía sau nói với thầy cốc Thầy thông cảm giúp con con đã cố gắng đi cẩn thận lắm rồi Mà mưa lớn trời tối qua con không làm cách nào mà tránh hết được Thầy cốc bình tĩnh rồi nói Không sao đâu Cậu cứ bình tĩnh thôi Từ đây về bên đấy hình như là cũng không còn xa Tôi nhớ cái đoạn gốc nước này Tối qua tôi có đi ngang qua Cần liền vội đáp Vâng ạ, nhà anh chị con đang ở phía trước co đoạn đường này là tới, đây là đoạn có đi nhất giữa hai làng vì là đường chung, cho nên chẳng ai chịu sửa sang gì, nó mới tồi tàn như vậy đó thầy. Thầy cốc không đáp bởi vì lúc này thầy vừa thấy ánh đèn từ phía sau dọi lại, quay đầu lại nhìn thì dường như phía sau cũng có một chiếc xe máy khác đang dò dẫm trong mưa bão. Thầy cốc lấy tay vỗ lên vai của cẩn, cậu đi chậm thôi, ông quân ông ấy ở ngay sau cậu. Chờ ông ấy rồi chúng ta đi một thể cho an toàn. Cần không đi tiếp mà dừng luôn lại. Thầy cốc quay lại nhìn thì bóng đèn xe phía sau lập tức biến mất. Kèm theo đó là một tiếng động lớn. Trong tiếng gió rít bên tai ông nghe tiếng hét thất thanh. Tiếng hét ấy không ai khác là của thầy uông bạn ông. Ông hốt hoàng dục cần Chết rồi ông ấy có chuyện. Cậu quay lại xe cho tôi. Cần vội vàng quay xe lại. Chiếc xe từ từ tiến đến nơi vừa có ánh đèn và tiếng hét. Nhưng đi mãi đến cả mấy trăm mét không thấy gì Thầy cốc lại càng tỏ ra lo lắng hơn Ông không ngồi yên trên xe nữa mà xuống đất đi bộ vừa đi vừa tìm kiếm bên vệ đường Tìm kiếm một hồi mà không thấy tung tích của chiếc xe đâu Thầy cốc lại càng hoang mang hơn ông có tiếng hỏi cẩn Này cậu, liệu có khi nào xe xe lao xuống con mương rồi không? Cẩn lắc đầu mà đáp Con, cái này con không rõ Bởi lớn thế này con không có nhìn thấy gì kể cả là chiếc xe máy phía sau ban nãy cũng chỉ duy nhất thầy nhìn thấy chứ con hoàn toàn không biết gì cả Mà đánh chớp lóe lên rồi ngay lập tức lại vụt tắt nhưng đúng lúc ấy thì thầy cốc đã nhìn thấy một bóng đèn đang bò ở sát mép mương dường như các bóng đèn ấy đang vừa bò tới mương ông liền thốt lên rồi chỉ tay về phía bóng đen đúng rồi mà tôi nói không sai ông ấy đang bò từ dưới mương lên kia kìa Sứt lời thì thầy cốc lao xuống bên dưới. Về đường toàn bốn đất chân trượt kiến thầy cốc trượt ngã trên người lấm lem đầy bùn đất. Cần dừng chân chống xe rồi cống nhau lao xuống phía sau. Thật ra lúc này cần thấy thầy cốc làm gì anh làm theo chứ không hề thấy gì cả. Cẩn thận giống như là thầy cốc trượt chân ngã rúi về phía trước. Đến khi anh ngồi dậy thì thầy cốc mất dạng trong màn mưa dày đặc. Anh hốt hoảng cất tiếng gọi. Thầy ơi! thầy thầy ở đâu rồi ạ không có tiếng đáp lại thầy cốc mà lúc này thầy cốc tiến sát lại gần bóng đèn nồng có tiếng hỏi ông làm sao đi đứng kiểu gì mà lại rơi xuống mương vậy hả bóng đèn trước mặt của thầy cốc cúi đầu dường như đang từ từ ngẩn lên lúc này dường như thầy cốc nhận ra một điều gì đó bất thường mà khi giữa màn đêm mưa cùng với bóng tối dày đặc như vậy ông vẫn có thể nhìn rõ bóng đèn ấy rõ một một Bỗng tiếng cười thê té của một người phụ nữ lại vang lên, ngay lập tức ông giật nảy mình rồi lùi chân lại phía sau. Cái đầu của bóng đèn cũng không ngẩn lên cao để lộ ra hai con mắt đỏ rực sau mái tóc trắng lòa xòa ướt sũng quẹt xuống cả mặt đất. Đầu mặt ấy rõ ràng nhìn chằm chằm vào cốc, dòng của ông cũng bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Là, là mày, chính là mày. Cái tiếng cười theo thế đó lại vang lên một lần nữa. Cái bóng đèn kia bỗng đứng bật dậy nhảy bổ về phía thầy cấp. Vội vàng mở chiếc tay này để lấy đồ bên trong ra nhưng không kịp. Bóng đèn kia đã nhanh chóng hơn đẩy thầy cấp ngã xuống đất. Hai tay của nó bóp chặt cổ của ông. Chiếc tay này bị hất vàng ngay xuống chân của cẩn. Nghe thấy tiếng kêu ú ớ của thầy cấp, cẩn sợ hãi lên tiếng gọi. Thầy ơi thầy, thầy ở đâu? Thầy bị sao thế thầy? Lần theo nơi phát ra tiếng u ớ ấy, cuối cùng Cần cũng sợ thấy thầy cốc, nhưng mà vừa đặt tay lên, người của thầy cốc thì Cần liền dùng mình, bởi thân thể của thầy cốc lúc này lạnh buốt. Nhưng lúc này Cần cũng chẳng suy nghĩ được gì nhiều. Anh cố gắng đỡ thầy cốc dậy, nhưng mà dường như có thứ gì đó đang dính chặt người của thầy cốc xuống đất, khiến cho Cần cố gắng đến mấy, cũng không sao có thể làm thân thể của thầy cốc nhúc nhích. mặt ánh chấp lại lóe sáng cẩn kinh hãi giật bắn người ngã ngửa về đằng sau bởi vì cái ánh chấp vừa rồi làm cho cẩn nhìn thấy cái thứ đang ngồi chềnh ngềnh trên người của thầy cốc nó dường như cũng đáp biết cẩn nhìn thấy mình cho nên liền từ từ quay mặt về hướng của cẩn nghe hàm răng ra cười một cách đầy ma quái cẩn run rẩy hoàn toàn mất hết phương hướng nhưng đúng lúc này thì anh nghe được mấy câu thiều thào yếu ớt của thầy cốc ném ném tay nải Cẩn vẫn đang run rẩy mà bỏ lùi về đằng sau May mắn Cần lại đụng trúng chiếc tay này của thầy cốc Anh chớp trên trời lúc này nhập nhằng liên tục Bóng đen ngồi trên chốc người của thầy cốc dường như cũng đang vô cùng tức giận Khi thấy cẩn đã cầm chiếc túi trên tay Dòng gây giờ của một người phụ nữ nói những hét vào tay của cẩn Bỏ cái đó xuống, bỏ xuống ngay không mày sẽ chết bỏ xuống Cần run bắn người trong lúc sợ hãi tột độ ấy Cần liền cầm chiếc tay này ném về phía bóng đen. Vì ông thầy cốc không có buộc cẩn thận cho nên cần ném rác túi, nút thắt liền bị tuột ra, đồ đạc trong đó văng ra bên ngoài. Tiếng thét của người phụ nữ vàng lên đầy trói thai cả lấy tay ôm đầu trong sự hoảng loạn tuột cùng. Một tiếng ủm rất lớn vang lên như có ai đó vừa nhảy xuống con mương. Thầy cốc sau một phen suýt nữa bị con quỷ bóp cho thất thở mà chết, thế bây giờ cũng đã được giải thoát. ông ngồi dậy thở dốc sau một nồi lấy lại sức lực ông mới đi lại phía cần vừa thở mệt mỏi ông vừa nói không sao đâu nó bỏ chạy rồi cậu vừa rồi làm tốt lắm nếu không chắc hôm nay tôi và cậu khó tránh được kiếp nạn này đứng dậy đi về nhà anh chị cậu thôi mau lên xét lời ông ngồi xuống đất cần dậy thấy thầy cốc đắp bình an và những âm thanh quái dị kia biến mất thì anh cũng đỡ sợ hơn mà lát sau chờ cho cần đủ bình tĩnh Để có thể lái xe thầy cấp mới dục, cậu đứng lên đi, đứng lên đổ máy xe rồi về. Rất lời thầy cấp quay lại nơi mà ông vừa bị con quỷ bóp cổ cầm lấy chiếc tay này, rồi mò mẫm nhặt lại đồ khi nãy rơi ra. Ông thu lại được mấy mảnh gỗ cũ kỹ còn lại những chiếc bùa bằng giấy thì đã bị nước mưa làm cho hỏng hít. Nhanh chóng ông bước lên rồi cùng cần tiếp tục đi đến nhà của vợ chồng Dũng. Đã qua 7 giờ 30 sáng mà trời vẫn còn tối quá. Thế Uông đã đến nhà vợ chồng Dũng từ lâu mà vẫn không thấy cần đèo thầy cấp tới. Thì ông cũng lo lắng đi qua đi lại. Chốc chốc lại hướng mắt ra ngoài cổng để chờ đợi. Dường như ông cảm nhận được điều gì ông quay sang hỏi Dũng. Này, từ hồi sáng đến giờ có thấy bà chân đó qua bên này làm nhàm như những ngày bình thường không? Dũng điền đáp. Dạ có, bà ấy khi sáng có vợ tận đây đứng hẳn trong sân nhà cháu, nhìn chằm chằm vào nhà rồi lặng lẽ ra về. Từ trước đến nay thì bà ấy chưa lần nào vào trong sân nhà cháu đứng như vậy mà chỉ đứng ở ngoài cổng thôi. thì uồng khét gật đầu, ánh mắt của ông dường như càng trở nên lo lắng. Quá sốt ruột đông định dục người hàng xóm chở ông quay lại tìm hai người kia. Thì chiếc xe máy của cần phi thẳng vào trong sân Nhìn thấy hai người lấm lem bốn đất Cùng gương mặt thất thần của cận Thầy thấy Uông lập tức hiểu Hai người đã xảy ra chuyện Ông liền vội hỏi Sao vậy? Hai người bị ngã xe có làm sao không? Thầy cốc liền xua tay Ông có vẻ ngạc nhiên hỏi Thầy Uông Này, sao ông có thể tới đây trước tôi? Ông đi đường nào khác đúng không? Nên là mới không thấy bọn tôi Không, tôi nào có đi đường khác Từ bên đó sang bên này chỉ có mỗi con đường duy nhất thôi Tôi cũng đang tính hỏi ông đây Rõ ràng là ông đi trước tôi cơ mà Thôi đúng rồi nếu là cái con quỷ đó nó che mắt mình suýt nữa thì nó giết tôi đấy Chuyện cụ thể thế nào chắc ông cũng tự hiểu Tôi cần dịp phải giải thích Chỉ là con quỷ này nó không hề đơn giản đâu Chỉ phải tìm cách xử lý nó ngay Nếu không để nó luyện xong tà thuật hoàn thành chuyển quỷ với thân xác của một người sống Thì tôi vẫn khó lòng làm được gì đó Xứt lợi thầy cấp đi vào trong nhà Ông đứng nhìn sắc con gái vợ chồng Dũng nằm trên giường một hồi Rồi chấp miệng nhìn thầy Uông Ông thở dài rồi nói Tội cho con nhỏ nó không đáng để bị chết như vậy Vốn nó đã chết từ lâu rồi Cái thứ sống trong cơ thể của nó Là một linh hồn nào đó dưới sự điều khiển của bà ta Nghe Thế Cốc nói đến đây thì Huệ liền quay sang nhìn chồng Đôi môi cô run rẩy. Em đã nói với anh rồi mà Em cảm nhận của một người mẹ em không sai chút nào cả Nó bắt đầu thay đổi từ cái ngày mánh Bế con qua nhà bà ấy Thế Cốc nghe vậy lại ngạc nhiên hỏi Bà ấy đối xử với gia đình anh chị như vậy mà vẫn sang bên đó thăm hỏi sao à Dũng cái gật đầu rồi đáp Vâng chẳng giấu gì thầy Trước khi mà con lấy nhà con bây giờ thì con yêu con gái của bác ấy Giờ khi cô ấy bị kẻ ác giết trên phố thì con vẫn giữ lời hứa với cô ấy Chăm sóc mẹ cô ấy cho đến hết đời Với lại bác ấy cũng trải qua nhiều nỗi đau mất mát quá lớn Đến bây giờ đầu óc bác ấy không được bình thường Thế cho nên là cháu cũng không có chấp nhận chuyện đó Thường thì cháu sẽ qua đó một mình mang cho bà ít đồ ăn Nhưng mà hôm đó do vợ cháu bệnh qua nhà ngoài Cho nên cháu mới bế luôn con bé qua bên ấy Thầy cốc ngẫm nghĩ một hồi rồi nói Vậy thì tôi nghĩ là khi cậu qua đó Thì chắc chắn có một thời điểm nào đó cậu đã đưa đứa nhỏ ở lại một mình với bà ấy Vâng ạ Nhưng mà cũng không quá lâu chỉ độ đâu đó vài phút Cháu ra ngoài vườn hái cho bác ấy ít rau rồi trở lại nhà ngay Mà rõ ràng là cháu thấy bác ấy đứng ở cửa suốt mà Bác ấy làm gì con gái cháu lúc nào được chứ? Thầy cấp không nói gì thêm mà bước lại gần sát của đứa trẻ nhìn vào lòng bàn chân của nó rồi quay lại nhìn thầy uông gật đầu. Không sai, đúng như những gì tôi đoán. Bà ấy chính là đã giết đứa nhỏ rồi nhập hồn ai đó vào để xài khiến. Nhưng mà điều tôi còn đang rất băn khoăn ở đây. Tại sao bà ta lại làm như vậy? Giống nghe vậy thì bàng Hoàng Anh lắp bắp hỏi Thầy thì nói sao? Bác chân bác ấy giết Sự yểm hồn đến người của nó Chuyện này thật sự chắc không dám tin Cậu cứ bình tĩnh đi Trên thế gian này còn nhiều điều đáng sợ hơn thế nữa Có lẽ khi mà chúng tôi tìm ra hết sự thật chuyện này Cậu còn thấy bàng hoàng hơn gấp nhiều lần nữa Chứ không chỉ như vậy đâu Cậu nhìn xem ông trời cũng đã nổi giận với tội ác đó Đến bây giờ chỉ còn có chưa chịu sáng Cậu đã từng chứng kiến cảnh gần 8 giờ sáng Rồi vẫn mịt mối như trong đêm thế này bao giờ chưa Giờ việc cần làm tôi sẽ đi làm Ai đó trong nhà chuẩn bị đi sắm cho tôi một vài thứ cần thiết Bà Hà lúc này có vẻ đã giận dữ Bà hầm hầm nhìn mặt Dũng rồi nói Đi mày với mẹ sang nhà mụ ấy Mụ dám hại cháu của mẹ Lần này thì lôi mụ đó gia đình Rồi cho người gô cổ lại Bày ác quá Thế trẻ nó có tội tình gì mà nữ làm hại nó như thế Dũng có vẻ lúng túng Bà Hà thế vậy thì liền quát Còn vẫn còn thương cho bà ta sao Bà ta giết con gái của con đó con đã sang mắt ra chưa Con không đi đúng không Vậy thì ở nhà con hội đâu mà đi với mẹ Hai mẹ con mình cũng đủ chói mũi lại Không cần thằng dung Hai mẹ con của bà Hạ định ra hiên nhà khoác áo mưa bước đi Thì thầy cốc liền ngăn lại ông từ tốn nói Đừng đi Bởi đi sang đó bây giờ không tìm thấy bà ta đâu Mà dù có tìm thấy đi chăng nữa Thì hai người có lý do gì mà chói người ta đem đi Chứng cứ hại cháu của bà đâu Bà đâu có chứng cứ gì đúng không nào Hơn nữa thực sự mà nói Hai mẹ con của bà không thể bắt được bà ấy Kể cả tất cả những người có mặt ở đây hợp sức lại cũng chưa chắc. Mọi người phải tuyệt đối nghe lời của tôi. Chuyện bà ta hại cháu của bà ấy nhất định có ẩn tình gì trong đó mà hiện tại tôi chưa biết. Nhưng mà chắc chắn nhà này phải có ai đó động chạm tới kế hoạch của bà ấy, thì bà ấy mới làm như vậy. Xích lời thầy cốc nhìn qua quan sát tất cả một lượt. Tất cả mọi cặp mắt nhìn ông đều tỏ ra vô cùng khó hiểu. Chỉ Dương huệ là thái độ có vẻ lúng túng. Ông dừng lại hướng cả mắt của mình nhìn thẳng vào Huệ. Chị có biết không? Liệu chị có biết lý do ở đây là gì không? Không không, con con không biết vì sao cả. Vậy nếu chị không biết thì thôi. Nhưng mà tôi nói thật nếu như ai trong nhà này đã từng làm chuyện gì đó thì nên nói ra. Có như vậy thì tôi mới có thể nhanh chóng giúp được. Còn không thì đợi tôi lấy một hồi sẽ tìm ra thôi. Thì Uông nghe ông bàn của mình khẳng định chắc định như vậy thì liền gọi ông ra một chỗ này. Ông đang nói gì thế? Nghe ông nói tôi cứ cảm giác như là trong nhà này có kẻ giết người đó Ông đang nghi ai giết người của nhà bà Trân phải không Thầy Công ghét thì thầm nói gì đó vào tai của thầy Uông Có vẻ như thầy Uông cũng rất đồng tình với người bạn Cho nên đồng cách như vậy gật đầu Xong câu chuyện thầy Uông nói với Dũng Cũng là là giờ đẹp rồi Tôi sẽ cúng lễ cho cháu rồi đưa cháu nó vào quan tài tang lễ cho cháu nó vẫn cứ làm theo phong tục bình thường Còn thầy cốc thầy ấy sẽ lập đàn ngoài hiên để mà giải trừ tất cả các loại bộ yểm ở trong nhà. Khi ấy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Mọi thứ nhanh chóng diễn ra theo đúng như lời của hai ông thầy. Sau khi khâm niệm cho đứa trẻ xong thì thầy cốc liền lập đàn ở ngoài làm lễ. Đúng vào thời điểm đó thì Huệ âm thầm đi xuống dưới bếp. Xuống đến nơi Huệ vội xây chiếc chum ra một góc, lấy mũi dao nhanh tay thân thoát đào lên một góc vải nhỏ. Đồng lúc ấy thì cánh cửa bếp bật mở Bóng điện cũng được bật sáng lên Huệ giật bắn mình quay lại Thì thấy phía sau lúc này Dũng và hai ông thầy Thầy cốc mỉm cười nhìn thầy uông Tôi nói có sai đâu Tôi tới đây đã thấy trong nhà này Có nhiều âm khí cho nên tôi đoán được Có người làm bậy quả đống như những gì tôi nghĩ Dũng bước lại gần Huệ Anh liền run rẩy cất tiếng Huệ em làm cái gì thế Cái gì trong thứ đó Là bùa yểm nhà anh đúng không Sao lại làm bùa yểm trong nhà này Vì sao huệ không nói được gì tay của cô run lên cầm gập đánh rơi gói vải xuống đất cô cúi mặt im lặng dũng từ từ mở gói vải ra bên trong là mảnh của một chiếc áo gấm đỏ cháy dở cộng với một lá bùa được đặt ở chính giữa dũng nhận ra đó chính là mảnh áo gấm của trang mà khi cô chết anh đem đốt nó ở ngay trước mộ của cô dũng quỳ sụp xuống đất giọng của anh run rẩy hỏi vợ em sao em lại yểm bùa chiếc áo của trang chẳng lẽ em làm gì có lỗi với cô ấy Cho nên sợ oan hồn của ấy bám theo Cho nên em phải làm như vậy Em nói đi Em nói cho anh nghe Vì sao em phải làm như vậy Sống liền cầm mảnh vài Và lá bùa ném mảnh xuống đất Mảnh áo gấm và chiếc bùa Mỗi thứ bị văng ra một góc Đồng lúc ấy thì có một bóng trắng Lào vút từ trong bếp ra cửa Mà cái bóng ấy chỉ có duy nhất Thầy cấp và thầy quân nhìn thấy Bên ngoài tiếng gọi của bà chân bất sắc vang lên Chàng ơi Về với mẹ nào Về với mẹ nào con ơi Thầy gốc đang trong cơn hoang mang thì chợt bừng tỉnh ông vội hét lên Không được, để lại mảnh áo gấm đó cùng chức bùa lại như cũ mau linh Thầy Uông như hiểu được vấn đề Ông liền vội vàng lao đến, nhặt mảnh áo gấm rồi bọc lại cùng lá bùa cái bóng trắng của người con gái khi nãy lướt ra đến cổng nhà Dũng Thì hét lên đau đớn Và như bị mảnh áo gấm hút ngược trở lại bên trong Bên ngoài giọng của bà chân dằn lên chung mày, ta giết chúng mày Thầy cốc chắn toát lên mồ hôi. Ông thờ hồn hển mày quá. Xem chút nữa thì giúp mụ ta hoàn thành được mục đích của mình. Đây chính là lý do mà bà ta giết đứa nhỏ. Rồi thầy cốc nhìn Huệ đang còn khóc nức nở giết đất dòng cô nhẹ nhàng. Chị yên tâm. tôi không nghĩ là chị giết cô gái đó. Nhưng lý do vì sao chị lại yểm hồn cô ta thì nên nói cho chúng tôi biết. Vừa để cho chồng cô không hiểu lầm mà lại giúp chúng tôi nhận định rõ hơn về chuyện đó. Huệ lấy tay gạt nước mắt. Dạ con xin nói thật Giờ này dù có muốn giấu chắc cũng không giấu được Từ khi chẳng mất đi Con có theo đuổi anh Dũng Cho đến khi mà anh ấy chấp nhận cưới con về làm vợ Thì anh ấy liên tục trong đêm toàn gọi cô ấy Khiến con cảm thấy vô cùng khó chịu chưa dừng lại ở đó Đêm chính mắt còn cũng thấy hồn ma cô ấy lờn vườn Trong chính vườn nhà con Vì thế con mới đi xem thầy Rồi thầy phán là cô ấy thiêng lắm Vì chết oan cho nên sẽ ám lý chồng con cho đến chết Nếu mà tiếp tục để chuyện đó xảy ra Thì không lâu sau chồng con sắp bỏ con Cho nên con mới nhờ thầy ấy nghĩ cách Để giúp cô ấy không ám chồng con nữa Rồi thầy bảo con kiếm món đồ nào đó Khi còn sống cô ấy quý nhất Lúc đó con mới nhớ ra chiếc áo gấm Mà chồng con tặng cô ấy Rồi khi biết chồng con đã đốt nó Trước mộ cô ấy Con mới ra đó tìm và lấy được một mảnh nhỏ chưa bị tránh hít đưa cho thầy làm bùa Mà chuyện chỉ có như vậy Chứ con hoàn toàn không làm hại cô ấy thầy công ghẽ gật đầu rồi quay sang hỏi dũng sao ấy đúng là cậu mơ thì cô gái ấy về tìm cậu rất nhiều lần phải không cậu có nhớ được chi tiết giấc mơ thế nào không có chứ con vẫn nhớ như in cái giấc mơ ấy lặp đi lặp lại hàng đêm cuối về gặp con nhìn ánh mắt đau khổ lắm chưa bao giờ con cảm nhận được ánh mắt nào nó lại tuyệt vọng đến như vậy rồi cô ấy cứ như là muốn nói với con điều gì mà không thể cất lời mỗi khi cô ấy biến mất con đều nhận được cái bóng đen đặt đằng sau đang nhìn chằm chằm vào con bằng một đôi mắt đỏ rực Cứ nghĩ đến đoạn đó là con hỏa hốt tỉnh dậy Thầy cốc hài lòng gật đầu rồi nói Được rồi cậu nói vậy là tôi hiểu rồi Cậu đừng trách vợ cậu Việc cô ấy làm hoàn toàn không đúng Giam cầm hiểm hồn người chết là điều không nên Thế nhưng mà trong trường hợp này Thì vô tình cô ấy giúp hồn ma Thoát khỏi sự khống chế của quỷ dữ Chuyện này bây giờ nói ra cũng khiến mọi người không thể hiểu Thế nhưng mà từ từ sẽ hiểu Bây giờ tôi cần phải làm việc của mình đã Cậu có thể gọi người đến nhà tìm bà chân Thì chắc chắn bà ta bây giờ không có ở nhà Nhưng mà cậu chỉ cần đến đó Rồi lật tấm mảnh của chồng Rồi đứa con gái bị tai nạn của bà ấy Nhìn vào mặt sau Nếu như mà thấy có những dòng chữ viết bằng máu Thì cậu đem đốt đi cho tôi Nhìn thấy Dũng vẫn còn phân vân lắm Thì thấy uông bực mình rồi quát Còn đắn đo cái gì Bảo gì cậu cứ làm đi Đến giờ này vẫn còn chưa hiểu sao Bà chân không phải người tốt Đi đi mau lên lật ảnh ra rồi cậu sẽ hiểu Dũng giờ này chẳng còn nghĩ ngợi được nhiều nữa Anh chạy ra ngoài ngõ nhưng không gọi thêm ai Mà một mình chạy sang nhà bà chân Thế vậy ông cảnh cùng với cận vội vàng chạy theo Thế cốc liền nói với thầy Uông Ông chắc ở đây cũng quen biết không ít Từ giờ cho đến khoảng 10 giờ trưa Ông tìm hiểu giúp tôi xem cả hai vụ giết người nhà bà ấy Địa điểm cụ thể ở đâu Và sẽ dò hỏi xem trong khi xảy ra những việc ấy Thì bà chân có mặt ở làng này hay không Thì chắc chắn bà ta chính là người đã giết tất cả ba người ấy. Bởi vì muốn luyện tà thuật đó bà ta chắc chắn phải tự tay tước đoạt mạng sống của người thân mình rồi khống chế linh hồn của họ. Khi ấy thì tà thuật mới hiệu nghiệp. Mà lát sau thì giống quay trở về cùng hai bố con nông cảnh. Ông thất thần đi tới trước mặt của thầy cốc rồi nói. Đâu như những gì mà thầy đoán, bà ấy đã biến mất còn đâu tìm thấy đúng không? sau những tấm ảnh đó đều có những chữ viết bằng máu đã khô lại chỉ có duy nhất ảnh của trang là không có còn đã đốt đi rồi trừ chữ ảnh của trang thầy cốc liền đáp phải là ổn rồi bà ta chưa có yểm hồn con bé vào đó được bởi hồn nó đã bị vợ cậu dùng bùa nhốt lại không có đường hồn của nó để hoàn chỉnh tà thuật thì bà ta không thể có được sức mạnh của quỷ người tối đa lý do mà bà ta ngày nào cũng đứng ở cổng nhà cậu đợi con gái Và cũng chính vì vậy bà ta đã yểm hồn đứa con gái cả của bà ấy vào con gái của cậu để mà say khiến nó tìm kiếm hồn của cô gái tên chàng. Nhưng mà khi chưa đạt được mục đích thì lại có một kẻ nào đó dùng bùa trên người con gái của cậu. Cho nên hồn ma trong người con gái của cậu không chịu đựng được thoát ra, để lại cái xác không hồn của con gái cậu. Mà cậu phải nên nghĩ lại xem có kẻ nào gần đây tới nhà có biểu hiện nghi vấn không? Trước ngoài bà ta ra thì vẫn có kẻ dã tâm độc ác với nhà cậu đó. Sống lại thì một lần nữa hoang mang. Giờ phút này thực sự Dũng không thể nào có thể đoán được ai. Bấm huệ lên tiếng. Thăng tinh. Em đoán có thể nó. Chỉ có nó thôi không ai khác. Hôm đó lúc em ở bếp nhìn lên nhà thì nó đứng trước cây nôi của con bé. Nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ lắm. Sau đó em có thể kiểm tra. Thế nhưng mà không thấy con bé có vấn đề gì. Nên em cũng không quan tâm. Dũng mệt mỏi giữa lưng và cột nhà chưng hết chuyện này là phát sinh chuyện khác, khiến cho Dũng đến giờ phút này không còn tâm trí nào. Gần 10 giờ trưa có tiếng xe máy ở ngoài cầm thấy Uông bước xuống rồi nói, Quả là không sai. Cho hai bố con chồng của bà chân tai nạn mất, người ta đều đã xác nhận bà chân trước đó từng có mặt ở đó. Kể cả cho con bé chàng bị hại cũng vậy. Họ còn nhìn tiếp bà chân đi cùng nó trước khi nó bị hại cách đó đúng một ngày. Ông Cảnh như không tin vào tay cầu mình ông liền hỏi Sao? Sao lại có chuyện như vậy? Rõ ràng công an họ có điều tra mà Sao lại không thể điều tra ra được bà ấy chứ? Ba mạng người chứ đâu có ít Thế Cốc liền lắc đầu Là ông thì ông có nghĩ một bà già ốm yếu là có thể đi rất xa như thế để hại chồng con của mình không? Mà cách bà ta giết người quả thật là cũng khó để công an điều tra Tất cả là dùng tà thuật để dùng ma quỷ để giết người thì điều tra thế nào? còn đang nói chuyện thì một người dân trong làng chạy vào trong nhà hứt hải nói chuyện lớn rồi mọi người trời đất ơi cái bà chân điên bái lại đâm chết cái thằng tình xong rồi bà ấy cũng bị thằng tình nó đâm lại chúng tim cả hai chết nằm thằng rắn ở cái ngoài ngõ khi kia kìa thầy gốc bình thản nhìn thấy uông thở dài kẻ phá hỏng kế hoạch của bà ta đã phải trả giá và bà ta cũng không ngoại lệ kể cả là bà ta không chết bởi con dao của thằng tình thì cũng bị tà thuật vật cho đến chết mà thôi Bởi vì đã phá hỏng tà thuật mà bà ta đang luyện giờ Mưa lúc này đã ngớt Bên ngoài ngõ Dũng nhìn thấy một người con gái mặc áo gấm đỏ đứng nhìn anh mỉm cười Cô đưa bàn tay lên vẫy chào anh Rồi thân ảnh từ từ tan biến vào hư không Thầy gốc và thầy uông làm lễ xong thì cũng nhanh chóng bước ra về Khi đi ông nói với vợ chồng Dũng Cuộc đời này có vay có trả Đừng có vì lợi ích bản thân mà làm hại người khác Hãy sống sao cho luôn thanh thản an nhiên. Hai vợ chồng của Dũng chắp tay cúi chào hai ông thầy, dõi theo bóng của hai chiếc xe dần dần khuất thành sau lũy cha làng. Thưa quý vị, bộ chuyện Áo Gấm đến đây là kết thúc.